Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ý gạt đi À, ông anh bà con của em đấy mà Ông ấy già rồi Ông ấy cũng chán đành rục lắm Thấy em sống một mình, thỉnh thoảng Ông anh em qua chơi cho đỡ buồn Và nàng quay trở lại kế hoạch của mình Từ nay đến hôm anh sang Ngày nào cũng phải phone cho em nhé Một ngày không nghe tiếng anh là em lo lắm Anh bay bướm quá Mai kia, về ở với em mà còn như vậy là không được đâu đó nhé Nghe cái giọng trách móc một cách nhõng nhẽo của Mỹ, Lộc sướng lắm. "Gã Trấn An, anh bận lắm nhưng mà anh sẽ phone cho em mỗi ngày. Em thu xếp đi, cuối tháng anh sẽ qua ở luôn với em." Mỹ còn căn dặn thêm vài lần nữa về tấm check, uh, certified check hoặc or money order, nhẫn cưới và vé máy bay rồi mới cúp phone. Nàng khoan khoái chờ Trình về. Nàng vào phòng thay quần áo, lúc chờ ra thì Trình vừa về tới. Câu đầu tiên đoán Trịnh Mỹ Bảo. Tôi vừa phone cho ông Lộc, ông ấy có hỏi tôi về anh thì à, tôi bảo anh ấy anh là anh họ của tôi, anh nhớ giùm tôi điều ấy nha. Trịnh đặt túi đồ ăn lên bàn và đáp: "Chị khỏi phải giận, tôi phải giữ uy tín cho chị và anh rộc chứ. Cho nên bất cứ ai hỏi tôi đều nói tôi là bà con của chị. Nếu không người ta có thể nghi bậy." Rồi nhân tiện Trịnh hỏi: "Ông ấy nợ tiền chị hay sao?" Mỹ lúng túng đáp: ừ hồi còn ở Việt Nam á. Ừ tiền ở ở Việt Nam qua đây kể như bỏ chị ơi. Tôi biết rất nhiều người vay tiền của thiên hạ để đi vượt biên lên tới đảo là quên ngay Huê cả làng. Mỹ mỉm cười. Đông này thì khác, tôi chắc là ông ấy sẽ trả mà. Khách người vui vẻ ngồi vào bàn ăn, Mỹ nói cười luôn miệng khiến Trình vừa đối đáp vừa tự hỏi tại sao mới lúc nãy Mỹ còn nàng nạc đòi đi dạ vũ, sửa soạn thật kỹ lưỡng như có hẹn với ai. Thế mà chỉ trong giây lát đã đổi ý, ngồi nhà đùa dẫn với Trình. Càng ngày Trình càng thấy tâm tính Mỹ có vẻ bất thường quá. Rất nhiều lần, Trình đã phun ra những câu chạm mạnh và tự ái của Mỹ. Trình yên trí Mỹ sẽ giận chàng và bỏ đi. Nhưng rồi Trình chỉ xin lỗi một lời có tính cách thủ tục, Mỹ lại vui vẻ ngay. Mỹ gắp đến thịt quay đầu tiên và hỏi Trình. Nhà còn rượu không anh? Còn chị muốn uống rượu à? Mỹ nhún vai đáp, uống thì uống chứ sợ gì. Bác Câm không ngờ lại hào hứng đến thế, trong hơi men chênh choáng, Trình chợt nhớ đến Dục và có lúc ánh mắt đến trào nước mắt. Trước mặt Trình mỹ như một vì sao rực rỡ, sáng ngời nhan sắc, vô tình đã quên hẳn người chồng tàn tật giờ này đang lần cuối là một phương trời xa. Những ngày kế tiếp Mỹ thường xuyên điện thoại cho Lộc một ngày ít lắm cũng hai lần. Dĩ nhiên, Mỹ luôn luôn phồn collect vì nàng muốn cái biểu điện thoại của Lộc phải đầy ắp. Một tuần sau, nàng nhận được cái money order của Lộc, nàng đổi ngay lấy tiền bỏ vào chứng mục riêng của mình, đồng thời mua tặng trình cái cả vạt của Hugo Boss. Tuần thứ 3, Lộc gửi chứng nhận hoàn soạn sang, đồng thời báo tin đã thu xếp mọi công việc, chỉ chờ ngày lên được. Thời gian hình như trôi qua rất chậm, tới ngày trọng đại, Mỹ mời trình đi ăn và căn dặn Ngày mai sẽ có người phone cho tôi Anh nhớ nói với họ là tôi không còn ở địa chỉ này nữa nhé Trình ngơ ngác hỏi lại Tại sao lại kỳ vậy Chị không muốn gặp người ta thì chị cứ nói chẳng về gì Chị phải quanh co như vậy Mỹ nhấn mạnh Anh cứ làm theo lời tôi dặn đi mà Tôi chỉ nhớ anh có một ngày mai thôi Trình vẫn thắc mắc Nhưng người kiếm chị là ai mới được chứ Mỹ cười Sao anh tò mò vậy Trình lắc đầu chị không nói rõ thì tôi nhất định tôi không nghe lời chị được." Mỹ lại cười gượng. "Thôi được rồi, anh khó chịu quá. Anh muốn biết thì tôi kể cho anh nghe. Có một anh chàng quen với anh dục và tôi ở trại tị nạn, biết tôi có chồng mà vẫn lăn xả vào tán, tôi bực mình lắm." "Tiếp hắn làm gì?" Trình hài lòng về thái độ của Mỹ nhưng lại không đồng ý với cách xử sự như thế, chàng nói, "Chị chỉ việc nói thẳng với hắn, việc gì phải làm bộ đổi địa chỉ?" Giờ này mai hắn lại vẫn lung kiếm chị. Mĩ xoa tay gạt đi. Câu chuyện dài lắm tôi không muốn kể với anh. Tôi chỉ yêu cầu anh một điều là ngày mai anh ở nhà với tôi suốt ngày, tôi bảo gì thì anh cứ làm theo ý tôi. Trình lắc đầu cười. cười. Chị lắm chuyện quá. Ngày mai thứ bảy tôi định đi chơi xa, nhưng mà thôi, chị đã ra lệnh thì tôi đành ở nhà để chị sai vặt vậy. Sáng hôm sau ở miền Đông, Lộc khăn gói hăm hở ra phi trường mang theo cả một trời mơ mộng về hình ảnh nồng cháy của Mỹ. Mới cách đây mấy tháng, lòng sống tinh thần khủng khiếp vì bị người đẹp bỏ rơi, gã mất hết cả tự tin, lực lư mãi rồi mới dám phôn cho Mỹ để nối lại tình xưa. Không ngờ Mỹ vẫn yêu lộc mà hình như còn tha thiết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net